hàng du ký hồi hai mươi ba dạo cung trung hoa lắng nghe trung hoa đế quân thuyết pháp thần tiên rất thích đọc thư nhà phẩm đức thanh cao tuyệt biết bao chú ngọc kinh vàng rìn khí đạo xe mây thoát tục sống tiêu dao thế phật phẩm đức thanh cao tính linh nhẹ nhàng niệm ngọc kinh linh chú kết thành vòng linh khí Hóa thành những áng mây trắng, tiêu dao tại cõi trời xanh biếc vô cùng tự tại. Thể xác thế nhân nặng nề, mang bao nhiêu tội ác, chân đạp lên mây trắng, khiến biến thành chướng khí, khói ua ế đoạ lạc trốn địa ngục. Dương sinh, lên đài sen, chúng ta chuẩn bị cuộc hành trình mới. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Không rõ hôm nay, thầy dẫn con dạo thăm trốn nào. Tế Phật, hôm nay chúng ta bái kiến Đức Thánh Hoàng Lão, cư ngụ tại Cung Trung Hoa. Đã tới Cung Trung Hoa, chúng ta chuẩn bị nhất tề bái hội Đức Đế Quân. Dương Sinh, thưa hay lắm, cảnh trí ở đây thật quá ưa thích. Cây cỏ xanh tươi, ngàn chim bay lượn, đằng trước có một tòa cung điện nguy nga. Màu sắc vàng trói, phía trên có đẻ ba chữ, trung, hoa, cung. Hai bên có vô số quý vị đạo sĩ xếp hàng nganh tiếp chúng tôi. Quả là xấu hổ, chúng tôi đâu dám làm phiền thánh thượng. Tế Phật, Trung Hoa đế quân cư ngụ tại trốn trung ương của trời ngũ lão, được tôn làm hoàng lão đạo cao vô cực. Chúng ta hãy tới trước cung kính yết kiến dung nhan thánh thượng. Dương sinh, xin tuân lệnh Trong điện thấy một vị thánh Thân mình to lớn Vẻ mặt trang nghiêm Đệ tử Dương sinh xin cúi đầu lạy chào ra mắt Đức Đế Quân Hôm nay Phụng chỉ theo ân sư tế Phật Dạo tam giới viết sách Thiên đàng du ký Để khuyến hóa thế nhân Kính mong Đức Đế Quân Khai mở mối đạo siêu diệu Cho đệ tử được tỏ tường Đế Quân Lành thay, tất cả sự bí mật ảo diệu tại cõi trời đã được tiết lộ hết trong thiên đàng du ký. Không chỉ chúng sinh ở chốn trung thổ thụ hưởng lợi ích, mà tất cả nhân loại trên khắp mặt địa cầu đều được thấm nhuần thanh quang điển lành. Dương thiện sinh đạo căn thâm hậu, nên trời mới trao cho trách nhiệm nặng nề. Dưới thì mở cửa địa ngục để độ hồn quỷ thoát khỏi cảnh khổ. Giữa độ môn ngoàn chúng sanh giác ngộ đại đạo Thành tựu chân lý Trên mở cửa thiên đàng cho những chúng sinh có duyên tiến vào Đạo quả lớn lao, xin chúc mừng Tôi là một trong số ngũ lão Vị ngụ tại trung ương mậu kỳ là chỗ tâm trời Chúa tẻ mười phương Người đời chẳng thể xa rời đất đai là trốn cư ngụ Cho nên tôi là thổ lão Đã biến hóa ra đất rộng lớn Ban phát cho loài người, song lòng người ngày nay thua xa thủa xưa, lại thêm thế đạo suy đổi. Thế giới không một nơi nào được yên ổn, khiến lòng tôi buồn rười rượi. Dương sinh, bước đi của nhân loại hiện thời đại loạn, do đó mà cát bụi bay mù trời, khiến con người không thể mở nổi mắt, điên đào thị phi không còn tìm ra được phương hướng. Kính xin đế quân từ bi khai mở đường sáng Đế quân Trung thổ là chủ của ngũ hành Bốn hành, kim, mộc, thủy, hỏa Phải ở trên đất mới lập thành nổi Kim sinh từ thổ Mộc nhờ thổ mà lớn Thủy từ trong đất mà ra Hỏa dựa vào thổ mà sáng Thổ ở ngay chính giữa vạn vật phải nhờ thổ nuôi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành tựu. Đất trồng các loại rau đậu, hoa cỏ, nhà cất trên đất, xe cộ chạy trên đất, tàu bè tuy chạy trên sông, sông dưới đáy là đất. Phi cơ bay trên không trung, nhưng khi ngừng bay cũng đậu trên đất. Nhân loại sinh tồn trên mặt đất, ăn ngũ cốc để sống, sau khi chết cũng về nơi gốc đất. Do đó mới nói, đất sinh đất nuôi, Đủ biết đất với người quan hệ mật thiết biết chừng nào Nếu như người đời học nổi tính chịu đựng của đất Dẫu bị con người dày đạp Xong vẫn phải kiên nhẫn tài bồi vạn vật Thì sau một trăm năm thân chết về đất ắt là linh khí về nơi đất tĩnh tại cõi trời Không bị nhận chìm xuống đáy cạn bã như bẩn dưới địa ngục Đầy đọa nơi tối tăm Không có bóng mặt trời Vĩnh viễn chẳng thể siêu thăng Mong thế nhân đang sống trên mặt đất Hãy làm kẻ đội trời đạp đất Chứ đừng làm loại giấu đầu lòi đuôi Dương sinh Đức của đất vĩ đại vô cùng Hiện thời thân thiết với vạn vật quá nhiều Kính xin Đức Đế Quân giải thích rõ Về sự quan hệ mật thiết giữa hoàng lão và chúng sinh Để nhân loại được tỏ tường Giúp ích thêm cho việc tu dưỡng Đế Quân Rất hay Giờ xin đem sự sinh hóa dịu dụng của thổ lão phân tích rõ như sau Trung ương mậu kỷ thuộc thổ Tại trời ngũ thường là càn Ngũ sắc thuộc hoàng Tại đất là bốn mùa Hóa sinh tại nhân gian là hiên viên Nhân luân ngũ thường là tín Thân thể con người chủ về tì nhục Tức lá lách Ngũ giới chủ về vọng Tức sòng bậy Một Thổ Con người cư ngụ trên đất, kiến trúc nhà cửa, đường xá giao thông, không thể không bám vào đất. dĩ nông, công, thương. Thời giờ gần gũi đất quá nhiều, đồ ăn được đất tài bồi. Cá tôm tuy sống trong nước, song dưới đáy lại là đất. Chim tuy bay lượn giữa không trung chiều tối trở về tổ ở trên cây, nhưng cây lại mọc trên đất. Người ta lấy nước trong sạch từ đất. Nước ô uế lại chảy về đất, vật hôi thối bài tiết sau khi ăn cũng trở về đất. Đức của đất rất lớn, đãi người quà là sâu dày không tưởng tượng nổi. Rất nhiều người lại chẳng nhớ nghĩ đến đức dày của đất. Đất dưới chân mình lại có thể như vậy, hãy mau mau bồi dưỡng tâm địa của chính mình, không lo báo đền ơn cha mẹ đất. Đã sống trên đất lại còn làm điều phi nhân bất nghĩa. Phá rối an ninh trật tự nơi địa phương mình ở, tội ác này quá nặng. Linh khí của họ sẽ dần dần bị thổ thần thu hồi, đường trốn lánh càng đi, càng thu ngắn lại, cuối cùng bị giam giữ trong khoảnh đất nhỏ xíu, nơi nhà ngục hàng ngày đi lại chẳng được. Đó là ác nghiệp quả báo, vì đã phản bội lại đức lớn sâu dày của đất gây nên. 2. Càn Cả là trời, là dương, cũng như khôn, là đất, là âm. Người xưa nói, trời sinh đất nuôi. Công tác chính yếu trong việc nuôi dưỡng loài người là do đất. Đức của trời đất gọi là sinh, ở dưới gầm trời mà không giữ đạo đức cùng nhân luân, tức là tự trơn vùi tư cách trở về trời của mình. Do đó, mà đất bao hàm vạn vật. Trời tuy xa xôi không nhìn thấy, Còn đất gần gam tất nên có thể tu ba Bốn mùa Bốn mùa là xuân, hạ, thu đông Hoàng lão ở chính giữa Bao hàm sự tinh anh của bốn mùa Không có hoàng thổ tài bồi Thì xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông ẩn Đều chẳng thể thành lập nổi Hoàng lão nắm tất cả Trước sau, trái phải Cùng bốn mùa trong tay như một thân cây Nếu không có xuân hạ thu đông cành lá làm sao sinh hóa nổi Gốc đất vĩnh viễn cố định bất biến Lấy việc tu đạo làm thí dụ Chiều đình vàng ở giữa Trung ương mậu kỳ thuộc thổ gọi là huyền quan Tức cửa huyền Cai quản mọi hoạt động thuộc về cơ thể con người Là căn nhà Là chủ nhân ông của nguyên thần Như bốn mùa trong năm, nếu nhận chân được thời tiết mà trồng trọt, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều. Trời huyền, đất hoàng, hoàng là màu vàng, là sắc quý trọng trang nghiêm. Đạo vàng là tốt, đạo đen là xấu, mong người đời phải gìn giữ đạo đức trong bốn mùa. Phát huy lớn rộng, đạo vàng áp thần thiên liêng giáng lâm, hung khí, sát khí, thái lui ánh vàng tốt lành soi chiếu cứu độ năm tín tin vọng tức sành bệnh tỵ nhục tức lá lách nhân nghĩa lễ trí tín tín là năm mối đường của người không kể nhân nghĩa lễ trí tín chỉ tạm kể tín ta cũng thấy là nếu như người không có chữ tín ắt chẳng thể đứng vững Cho nên phải biết chữ tín là chủ của ngũ thường Trung ương mậu thổ Kỷ thổ thuộc tín Cho nên có thể bàn về tín Thổ giữ tín nhiều nhất Trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Tô tóc chẳng sai Gieo gì mọc nấy Tuyệt đối không thất tín, dối trá Người đời lợi thường vứt bỏ chữ tín Bội ước, bội tín Ký chi phiếu không Tiền bảo chứng, gian lận sổ sách, nạn lừa đảo gia tăng không ngừng. Một kẻ chuyên bội tín lừa đảo, khổ chủ truy nã tới cùng chẳng tha. Hắn phải trốn chui trốn nủi, đất rộng mà không thể tự do đi lại. Chỉ còn cách trốn tới một nơi, hẻo lánh nhỏ hẹp. Không một ai biết về mình, để khỏi bị kẻ khác nhận diện, báo cáo với nhà chức trách. Sẽ bị bắt giam tại nhà ngục nhỏ hẹp. Có khi bị dồn tới đường cùng, tuyệt vọng phải tìm đến cái chết. Thân xác bị vùi sâu ba tắc đất. Trời đất mênh mông, tại sao người đời lại không lo chữ tín, hành chữ tín, để được băng mình trên đường vạn dặm mỏi cánh chim bằng, lại rẽ vào ngõ cụt. Một bước cũng khó đi, hoặc lạc vào đường cùng, không có đất dung thân, há chẳng buồn sao. Như thế, Đều là chôn vùi thổ khí Trung Hoa Để đến nỗi tự làm tiêu tan kết quả Lá lách và bao tử thuộc thổ Là khí quản tiêu hóa của cơ thể con người Ngày nay xuống giường Chân chưa đụng đất Đã vội mang giày Gấp gáp tới công ty Tới hãng, xưởng Để lo làm việc Xã hội công nghiệp sinh hoạt cần mau lẹ Hai chân chẳng bao giờ chạm đất Thổ khí không đủ Lại thêm ăn uống thất thường Do đó Bệnh đau bao tử và ruột mỗi ngày một nhiều Muốn trị bệnh đau bao tử Cần phải giữ tâm bình thản Trong lúc xử sự, sự Ăn uống phải có điều độ đúng giờ Như gieo trồng ngũ cốc Phải đúng thời tiết Thì cây mọc mới tớt tươi Ngày nghỉ phải ra ngoại ô Thành phố cắm trại, Dạo chơi phong cảnh Quên việc đi đứng vội vàng Gần gũi cây cỏ đất đai Chậm chạp đi đất Một sớm thổ khí dư thừa Giống như thảo mộc bừng tươi tốt Bệnh bao tử không cần thuốc mà chữa khỏi Người đời nay ra khỏi cửa Đều dùng các phương tiện giao thông để thay thế Cho đi bộ Khiến đôi chân sau này đi đứng khó khăn Thiếu vận động Bao tử đầy hơi ỡ chua Dinh dưỡng vệ sinh thất thường Khiến thổ khí bại hoại Bao tử Làm việc không điều hòa Muôn bệnh tự phát sinh Ở trên đất của hoàng lão phải tu đạo Dẫu khó khăn cũng phải gắng vượt qua Cho nên có câu nói Vùng trung thổ khó xanh. Trung thổ tập trung tinh hoa ngũ phương Như thịt bao khắp thân thể lục phủ ngũ tạng Cũng là tinh hoa của thịt Do đó người sống trên vùng trung thổ Linh khí tối vượng Kẻ có tâm tu đạo khi cởi bỏ được lớp thịt da giả tạo, mặc lại lớp khác thật sự là của mình, chân thực thể hiện, khôi phục lại được bản chất thuần phác mới có thể đắc đạo. Dương Sinh, thưa như vậy là thế nào? Đế quân, đạo dáng trung thổ là bởi vì nhân dân ở trung thổ tính tình thuần hậu, có quan niệm về đạo đức nên có thể cam khổ nhẫn nại, cần mẫn, tự cường, không ưa xa hoa, rất hợp lòng trời. Do đó từ cổ tới nay, nhân sĩ dị kỳ đều sinh ra ở trung thổ, để người đời có thể sớm giác ngộ được linh khí hoàng lão xin ban một bài linh chú, để sớm hôm tụng niệm ắt sẽ thần thông. Trung hoàng Tung Sơn, nguyên khí bồi hồi, thượng hữu nguyên lão, thống lãnh tứ phương tham giá hoàng long ngũ sắc vũ y vận đạo cửu thiên chuyển luân toàn kỳ Hoán minh thổ tinh lưu quang tán huy ngọc anh phương chi sung ích tứ chi đào quán ngã thân tỷ phủ tiên khai dưỡng nha san tinh vạn thần tổng quy kiểm hồn chế phách tiên luyện bát uy biểu lý đồng minh trường sinh bất suy Thông chân đạt linh, thăng nhập thái vi Trung hoàng tung sơn, nguyên khí bồi hồi Trên có nguyên lão, thống lĩnh bốn phương Cưỡi lưng rồng vàng, áo lông năm màu Dẫn đạo chín trời, chuyển bánh xe pháp Sao thổ sáng ngời, hào quang bay khắp Cỏ chi thơm ngát, ngào ngạt quanh mình Giót đẫm châu thân, tạng phủ tưới nhuần Nuôi dưỡng tinh khí, vạn thần cùng về, kiểm hồn chế phách Tiên luyện tán uy, trong ngoài sáng tỏ Trường sinh chẳng suy, thông đạt đại linh, nhập vào thái hư Tế Phật, Cảm tạ Đức Đế Quân đã ban cho rất nhiều hồng ân Tới đây xin bài tử Dương sinh, Cảm tạ Đức Đế Quân đã khai mở lý đạo siêu diệu